xuân lại đến cho hoa lá khoe tươi cho muôn người vui cười tình xuân nồng ấm bao tràn chứa hồn thơ yêu thương giờ chớm nở niềm vui đời con là niềm vui tình chúa khi theo thánh ý của ngài dẫu trong u hoài. xuân vinh thắng trong tin yêu càng thắm nồng chúa chính mùa xuân mùa yêu thương vô tận mùa an vui vô ngàn chúa chính mùa xuân mùa đơm hoa kết trái tươi thắm mãi ngàn năm tin dâng lời chúc tụng mê ơn Chúa ban xin cho dòng danh Ngài mãi mãi chư mùa xuân mùa xuân lại đến con dâng Chúa câu kinh trong tâm tình cảm tạ Ngài đã gìn giữ qua bao nỗi lắm Là lời kinh bình yên qua đi những nỗi ưu phiền Vẫn luôn một niềm lòng cậy tin yêu mến phó thác nơi ngài suốt đời Chúa chính mùa xuân, mùa yêu thương vô tận Mùa an vui vô ngàn Chúa chính mùa xuân, mùa đơm hoa kết cha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 xuân còn mãi tuy hoa lá thôi bay nhưng tim hồng vẫn nâng mùa xuân còn mãi cho ai sống sạch trong với tấm lòng mơ rộng tình yêu chẳng vơi là mùa xuân hồng tươi khi vui sống giữa muôn người vẫn luôn tươi cười tìm vượt qua gian khó tin có chúa hàng ở cùng Chùa chính mùa xuân mùa yêu thương vô tận mùa an vui vô ngàn Chùa chính mùa xuân mùa đơm hoa kết trái tươi thắm mãi ngàn năm xin dâng lên chúc tụng cảm ơn ơn chúa ba Zamên ơn Chúa ban xin cho rằng danh Ngài mãi mãi cho mùa xuân xin rằng